Thưa quý khán giả, chương trình được khép lại với một điểm blog ngay bây giờ. Thanh Quang phụ trách, mời quý vị cùng nghe. Kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, một trong những bài thơ nổi tiếng của thiên sinh Trần Tế xương là bài Chúc Tết. Qua đó, Cụ Tú xương chúc thọ, chúc giàu sang, chúc sinh nhiều con, rồi sau cùng chúc đức cho thiên hạ Điều đặc biệt là Trần Tiên Sinh sáng tác bài chúc Tết ấy cách nay hơn một thế kỷ, mà nội dung của nó, nhất là phần chúc giàu sang, vẫn mang tính thời đại, nói theo lời tác giả có bút hiệu, nói thật, được blog Bô Việt Nam vừa phổ biến. Tác giả mô tả Nhân dịp năm canh dần sắp hết năm tân Mão sắp tới, đọc lại mấy câu chúc của cụ bỗng thấy cảm khái muôn phần, sau ngần ấy năm mà vẫn mang tính thời đại quá. lẳng lặng mà nghe nó chúc sang đứa thì mua tước đứa mua quan phen này ông quyết đi buôn lọng vừa bán vừa la cũng đắt hàng Vào dịp năm hết Tết đến này, bỗng thấy khá nhiều vị được thăng quan tiến chức rất nhanh, cũng thấy một số vị chẳng biết vì tuổi cao sức yếu hay đường quan vận hết hanh thông mà buộc phải thôi hoặc mất luôn chức cũ, và cũng thấy một số vị chả biết là vui hay là buồn, là may hay là dở mà quan vị vẫn nguyên. một vấn đề nghiêm túc đặt ra số người cần mua lọng sẽ tăng vọt và trong trường hợp này đúng là vừa bán vừa la cũng đắt hàng tính dự báo của cũ tú sao mà cao xa thế nhưng tết nguyên đáng tân mão sắp đến blogger bùi minh quốc cũng gửi lời chúc đến giới lèo lái vận nước nổi trôi với tâm trạng hết sức lo lắng của tác giả do đó nhà thơ bùi minh quốc chúc lo như sau lời chúc lo tôi trân trọng gửi tân tổng bí thư Và toàn thể đồng nghiệp, toàn đảng, toàn dân là cùng nhau biết lo về một căn bệnh hiểm nghèo trong cơ thể đảng và toàn bộ hệ thống chính trị. Căn bệnh có tên là sự ngược nhau giữa danh và thực, hay gọi nôm na là nói một đằng, làm một nghèo. Từ Hoa Kỳ, blogger mơ Merson đang trong tâm trạng, trong người mà nghĩ đến ta. Qua bài, lương tâm giá rẻ hơn lương thực như sao? Ở Mỹ, bất kỳ vị tổng thống nào khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình cũng đều phải thề bảo vệ hiến pháp. họ tuy xuất thân từ một đảng phá chính trị dân chủ hay cộng hòa nhưng hiến pháp và nhân dân mỹ là thứ họ phải tôn trọng và bảo vệ hàng đầu trên cương vị tổng thống giờ đây phía bên kia biển đông người ta cũng đang kể lệ thắng lợi của một đảng cầm quyền duy nhất hân hoan chúc tụng một vị được đưa lên làm tổng bí thư với một bản diễn văn thành tích dài dằng dặc mà tuyệt nhiên không có một chữ nào nhắc đến việc tôn trọng hiến pháp hay bảo vệ nhân dân cả chỉ có những đường lối cương lĩnh mơ hồ mà không biết sẽ đưa đất nước đi về đâu Khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm được ông Nguyễn Phú Trọng hô lớn để kết thúc bài diễn văn đó, nghe chẳng khác nào quan lại phong kiến ngày xưa hô trước mặt vua, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau kỳ đại hội đảng lần này, dân ta lại đành than thở với nhau. Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi. Lương tâm giá rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò cũng thế thôi. Tác giả Đâu Chân Tá cũng vừa phổ biến bài tựa đề Dân Cửu Vạn có sáu điều thỉnh nguyện với Tân Tổng Bí Thư, được các nhà ký trên mạng, kể cả Bô Xích Việt Nam, Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam phổ biến. Qua đó, tác giả, đại diện Dân Cửu Vạn, trước hết chúc mừng Tân Tổng Bí Thư và hy vọng ông đề ra chính sách mới sao cho dân đang được nhờ. Rồi, đại diện Dân cử Vạn này trình bày tiếp các điều thỉnh nguyện. Điều thỉnh nguyện thứ hai, đây là lần đầu tiên đảng ta có Tổng Bí Thư là giáo sư tiến sĩ. Có lẽ hiếm có một đảng cộng sản nào trên thế giới ngày nay chọn ra được một vị tổng bí thư có học cao trót giót như vậy. Chúng em hỏi những đứa đi học từ cao đẳng cử nhân, chúng mày đến giáo sư tiến sĩ thì mất bao nhiêu thời gian? Chúng nó bảo là phải mất một núi tiền loại trăm ngàn đồng. Em hỏi chúng nó hết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà chúng lại không tính năm tính tháng mà tính bằng núi tiền. Vì thế mà chúng em kính trọng bác Vậy thì chúng em xin gửi đến bác một lời thỉnh nguyện. Đương nhiên bác là Tổng Bí Thư thì phải nói như nghị quyết, nhưng nói thật với bác nhé. Ông nội nhà em năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông nội em bảo cái nghị quyết này đọc nó hao hao giống cái nghị quyết viết từ 50 hay 60 năm trước đây. Vậy thì bác Tổng Bí Thư cố gắng làm những việc biện chứng ít quốc lợi dân sát với tình hình hiện nay. Đừng mơ hồ lùi về năm mươi hay sáu mươi năm trước. Điểm thứ ba, muốn thỉnh nguyện với bác là hai nhiệm kỳ vừa qua, người ta làm rất nhiều việc rước quả xâm lăng vào nhà. Phí công chúng em đổ máu trên chiến trường. Bọn thế lực thù địch suốt ngày ra rã rót vào tay nhân dân quần chúng cách mạng của ta. Chúng nó bảo, bác là thuộc phe thích cái nước lạ. Chúng em chỉ mong giáo sư tiến sĩ hãy chứng tỏ mình không ham cái của lại. Cụ thể là Sau khi nhậm chức, Tổng Bí Thư, Giáo sư nên chọn đi thăm một cái nước không lạ lắm để hùng hồn bác lại luận điệu của chúng. Tiếp đó, phải tìm cách khôn khéo để rút cổ ra khỏi cái gông của nước lạ kia. Chắc Tân Bí Thư còn lạ gì nữa? Dân tộc chúng ta vốn có tiếng là quả cường. Việc gì chứ việc luồn cuối người ngoài thì không bao giờ lịch sử tha thứ. Thưa quý vị, Dân Cứu Vạn đề nghị Tân Tổng Bí Thư trước tiên nên chọn thăm một nước không lạ. Có lẽ bắt nguồn từ chuyện, khi mới lên làm chủ tịch quốc hội, ông hãnh diện đi thăm nước lạ đầu tiên, và khẳng định quan hệ Việt-Trung chưa bao giờ tốt đẹp hơn lúc này, dù ngay trước đó nhiều ngư phủ miền Trung Việt Nam bị tàu lạ bắn chết. Trở lại nguyện vọng của dân cửu vạn, thì đại diện của giới khuân vắt này tình bày tiếp thỉnh nguyện như sau. Điểm thứ tư muốn thỉnh nguyện với bác là hết nhiệm kỳ này, bác đừng có đưa cái thằng Nguyễn Phú dẫn nào đó con của bác vào Trung ương nhé. Xấu lắm. Vừa có bài báo trên mạng của thế lực thù địch, nó nói xấu lãnh đạo của ta. Nó bảo ông ta đưa con trai đi lao động ở Đức năm 1982 khi cậu ấm mới 18 xuân xanh, nghĩa là chưa học hết bậc trung học. Đến năm 1988, cậu ta về nước thất nghiệp. Bài báo về cuộc đời cậu ấm bị ngắt quãng từ năm 1988 cho đến năm 2000. Đoạn này thì cánh củ vạn chúng em lại biết tường tận. Cậu ấm suốt ngày lê la ở các quán trà vỉa hè, trên đường vãng võ, láng hạ, rao bán mấy container xe đạp, xe máy. Suốt ngày nó năng lảm nhảm, say rượu bét nhè vô nghề nghiệp, học lăng nhăng đâu đó. Rồi cậu cũng có hai bằng cử nhân khoe với cánh cửu vạn chúng em. Thế là được ông bố dìu dắt làm công tác đoàn, rồi chọn được một cái chức ngon lành là bí thư của một tỉnh. Rồi từ đó cậu ta đã dùng chức này để làm bàn đạp mà vào trung ương đảng. Không phải một trường hợp ấy đâu, mà nhiều vị trong bộ chính trị hiện nay đều đua nhau có con cháu được bầu vào Trung ương đợt này nhằm làm chỗ thế chân mình khi hết khóa. Nhưng với cử vạn chúng em, thấy trước xu thế Triều Tiên quá, hình như đã không xa vì ấy đất nước nữa rồi. Rồi, đại diện dân cử vạn tới đây không khỏi ngậm ngùi cho thân phận dân tộc trước quá nhiều quốc nạn trải dài mấy chục năm qua, do đảng được hoạt động ngoài vòng pháp luật, nên thỉnh nguyện tiếp cho tròn. đều thỉnh nguyện thứ năm xin tân tổng bí thư hàng gắn vết thương dân tộc kẻ vết thương rạn nứt từ ngày đảng ta làm cuộc cải cách ruộng đất không biết trong nhà tổng bí thư có ai thuộc diện bị mang ra đấu tố rồi bị liệt vào hàng ngũ ngụy quân ngụy quyền hay không có một bộ phận rất lớn trong dân tộc không thích cộng sản không hề mê cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà họ thấy hình như chỉ có đâu trên trời chứ có thực ở khỏi trần gian đầy nước mắt này đâu nếu tổng bí thư có được cái nhìn quảng đại không chấp nhất hư hư vào những tính điều thì toàn dân tộc sẽ được nhà mà cái bọn thế lực thù địch kia tức khắc sẽ qua vào lòng dân tộc để trở thành một khối đại đoàn kết chống nguy cơ xâm lược nhãn tiền mà bọn nước lạ đang đe dọa từng ngày từng giờ trên đất nước chúng ta đều thỉnh nguyện thứ sáu là phải giải tỏa thực trạng lộng quyền của đảng ta đảng ta quyền quá lớn nhưng chẳng có chế tài nào với đảng ta khi đảng ta sai lầm giết oan hàng vạn người đảng vừa bán đất vừa thanh tra việc bán đất đảng tham nhũng vừa lãnh đạo chống tham nhũng thì làm sao mà thanh tra bán đất và chống tham nhũng cho đảng đảng kêu gọi toàn dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật vậy mà chỉ trừ có đảng là được hoạt động ngoài dòng pháp luật thậm chí còn ngồi trên pháp luật hàng nào mà dân ta đang dần dần nguyện một lòng theo đảng sống ngoài dòng pháp luật xử với nhau theo luật rừng thưa quý vị sau khi chứng kiến cảnh con vua thì được làm vua con sải ở chùa thì quét lá đa qua đó cậu ấm nông đức tuấn mà hiện giới blogger còn gọi là nông thái tử con của tổng bí thư khóa 10 nông đức mạnh cậu ấm nguyễn thanh nghị con của thủ tướng nguyễn tấn dũng và cậu ấm nguyễn xuân anh con của ủy viên bộ chính trị khóa 10 nguyễn văn chi được vào ban chấp hành trung ương mới khiến blogger dân làm báo đặt lại tính chính xác của tục ngữ không ai giàu ba họ không ai khó ba đời Dạ thưa có, đời thứ ba là Nông Đức Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị. Nếu nói trở thành ủy viên của Ban chấp hành Trung ương là quyền uy tột đỉnh, giàu sang phú quý thì cũng đúng. Nếu nói là đầy tớ của nhân dân vốn khổ như con chó cũng không chật chỗ nào. Thái tử họ Nông trở thành ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Con đường hoạn lộ của đồng chí Nông Cha đã bắt cầu qua con đường hoạn lộ của đồng chí Nông Con. Nếu con đường hoạn lộ của Thái tử Họ Nông còn có chút ít xuân chuyên của Kiều, thì con đường hoạn lộ của cậu ấm Thanh Nghị lại êm rơ như tàu sắp cào tốc. Đồng chí cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị trở thành một trường hợp đặc biệt. Cậu được đề cử bổ sung ngay tại đại hội và trúng cử. Năm 34 tuổi, cậu trở thành Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, chuẩn bị, sẵn sàng để lãnh đạo gần 90 triệu dân. Thế mới diệu kỳ, thế mới trên cả tuyệt vời. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, có chứ, dưới thời đại búa và liềm thì chuyện gì lại không thể không xảy ra. Trên blog dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, tác giả Trầm Hương có bài tựa đề: Qua đại hội 11, Đảng vẫn không đồng hành cùng dân tộc đã khẳng định rằng: Nếu nhà nước cộng sản Việt Nam còn muốn được người dân tin yêu thì nên tạo điều kiện cho có sự tham gia chính trị một cách rộng rãi, không tước đoạt quyền hành chính trị của nhân dân. Không trù dập bắt bớ những đảng phái đối lập khác, một cách khác để thực thi quyền hành chính trị cho mọi người dân, chính là trưng cầu dân ý, để người dân đưa ra những quyết định chính trị, những quyết định lớn đối với đời sống xã hội, với quốc gia và dân tộc. Hơn nữa, đảng Cộng sản hãy mở rộng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, đó là một trong những công cụ chính yếu cho nền tảng dân chủ. Về vấn đề trưng cầu dân ý phản ứng việc với lãnh đạo Việt Nam tiếp tục khẳng định rằng Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và giới khoát không đa nguyên đa đảng. blogger Hà Văn Thịnh nhận xét. Tôi nghĩ rằng điều đó không đúng. Bởi vì nếu muốn khẳng định rằng đó là tâm nguyện của Việt Nam thì phải đứng đầu dân ý. Thì đã biết rồi. Tôi cũng không biết mà đảng cũng không biết. chẳng ai biết rằng là người ta thích gì cả. Vậy thì nếu muốn nói cách công bằng khoa học và thực tế thì phải đứng đầu dân ý. Thưa quý vị. trước cảnh quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu tới hai lui vẫn chừng ấy mặt người nói theo nhà thơ quy cận chúng tôi xin mượn đoạn kết chúc đức trong bài chúc tết của tiên sinh tú xương để kết thúc một điểm lót hôm nay đó là bắt trước ai ta chúc mấy lời chúc cho khắp hết ở trên đời vua quan sĩ thứ người muôn nước sao được cho ra cái giống người Thanh Quang cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi một điểm blog hôm nay, và mong được gặp lại tất cả quý vị trong kỳ tới.